30 Sáng hôm sau, nhiệt độ trong người tố tố giảm rất nhiều Thần trí của nàng đã khôi phục, nhưng cơ thể rất suy nhược Nàng vẫn nằm dùi trên giường Vì vừa thức dậy, bỗng A Kim đến nói Bà Hùng mời chàng đến xem mạch cho nàng Chàng rửa mặt xong, thì bà Hùng đến hướng dẫn chàng vào xem mạch cho tố tố Nàng nằm ngay trên giường bất động Khi nhìn thấy chàng, thì nàng nở nụ cười Nhưng trong nụ cười hiện lên đôi phần hữu thẹn vì vấn đề trong đêm qua. Phi chào hỏi nàng. "Cô Tú Tú đã khỏe rồi chứ?" Còn chốc mặt giờ trong mình thấy ẩm đau nhức. Bà Hùng lời. "Chờ giây lát bác khu của con sẽ đến, vừa rồi bác có gọi điện thoại hỏi thăm con." Phi muốn sợ tránh nhưng chàng vội rút tay lại, bởi trước mặt bà Hùng, chàng ngại làm như thế, chàng nói: "Xin cô cho tôi đặt kế." Tố tố chưa phản ứng gì Phi bèn lấy ống nhiệt kế đặt vào miệng nàng Sau đó chàng bắt mạch nơi cùm tay nàng Mạch rất yếu Nhưng độ nóng đã xuống dưới 38 độ Phi yên lòng Chàng và nàng trao đổi một vài câu Có liên quan tới bệnh trạng của nàng Sau đó chàng tính rút lui Nhưng tố tố bỗng nhiên nhìn bà Hùng nói Má à Con muốn nói dài việc với anh Phi Con ngủ đã quá giấc rồi Bà Hùng gật đầu nói Được rồi, con cần uống gì, má sẽ đi làm cho. Nàng lắc đầu nói, con thì khỏi uống gì, má lo cho anh Phi đi. Xin bác đừng quá lo âu, cháu đã uống rồi. Bà Hùng tỏ vẻ không yên lòng, bà căng dặn. Còn với cháu Phi, nói chuyện đi, nhưng đừng nói nhiều lắm. Nàng mỉm cười nói, má khỏi phải lo, bởi vì anh Phi là y sĩ mà. Bà Hùng bước ra cửa phòng Phi mỉm cười nhỏ giọng Tôi còn nhớ cô chán y sĩ lắm mà Nàng cũng nở nụ cười tươi trả lời Đúng vậy em từ nhỏ hay bệnh quạn Mỗi lần rước thầy thuốc đến Họ không cho uống thuốc mà chỉ chích thuốc Em sợ chích thuốc lắm Nên rất chán y sĩ Phi cười thành tiếng Trong đó có cả tôi nữa Nàng châm chú nhìn chàng Lắc đầu nói Anh không có trong đó Anh không hề cho em uống thuốc Cũng không chích thuốc cho em mà Vậy lát đây Bác khu sẽ đến chích thuốc cho cô Nàng lộ vẻ đáng thương hại Đừng dọa em Em đã khó chịu lắm rồi Đầu nhức cổ khô chóng mặt Miệng lại đắng muốn chết đi được Phi an ủi nàng Đừng lo lắng Nên yên nghĩ trong đôi ba hương sẽ khỏi Em muốn ngồi dậy Anh đỡ giùm em có được không Phi đỡ nàng ngồi dậy Dựa lưng vào gối Như nửa nằm nửa ngồi Nàng tỏ ra rất mệt nhục Và lát sau nàng cúi đầu nhỏ giọng Cho em biết đêm qua em làm sao về đây được Em nhớ dường như Anh đỡ em lên một chiếc xe hơi thì phải Phải rồi Qua khỏi cầu treo Thì có chiếc taxi đậu chở khách sẵn Em cũng không nhớ mình đi qua cầu hồi nào Chỉ còn nhớ mơ màng Dưới ánh đèn đường Có hai chiếc bóng Lúc đó thì cô đã phát nóng dữ dội rồi Nhưng tôi không ngờ bệnh của cô nặng như thế này. Em còn nhớ khi xe mở máy chạy, dọc đường bóng đèn sáng choan, tiếng kèn xe thì in ổi, rồi sau nữa em không còn biết chi cả. Khi về đến cửa thì cả nhà đều đứng sẵn tại cửa mà đón cô. Bác Hù cũng có mặt, chích thuốc cho cô đỡ nhiều, xong rồi bác mới ra dậy. Nàng nhìn Phi, chờ chạm nối xong, sau đó nàng cúi đầu xuống. Đôi mi của nàng chấp lia, tội ra bình tĩnh. Nàng nói Dường như em đã qua một cơn mộng ảo Em mơ hồ không biết mộng hay là thật Sáng nay khi tỉnh lại Mới nhớ ra từng chi tiết Nhưng không nhớ được tất cả Phi kể lại từ khi gặp nàng Tại Bích Đạm đến khi về nhà Nàng chỉ cúi đầu để nghe Sau cùng nàng thở dài nói Nếu anh không tìm gặp em Thì chắc chắn bây giờ Em không còn trên thế gian này Phi không muốn nàng tổ ra bi quan như thế nữa Tố tố Không nên nói như vậy thật vậy khi một mình em Ngồi ở phòng trà Em bỗng nhớ đến cô hậu phương tự sát tại y viện Em thấy nàng rất can đảm Nhưng lúc bấy giờ em rất ăn năn Tại sao mà mình lại đến đây Rồi lại gặp một ông tên Quái chọc ghẹo Sau khi hắn đi rồi em lại nhìn lên cầu mà lo sợ Không thấy bóng dáng một người quen Không có ánh đèn Em không thấy gì cả Sao cùng không ngờ em lại thấy được anh Khi ngăn nạn giọng êm dịu Tú Tú, đừng nói nhiều lắm không nên. Tôi là y sĩ, cô nên nghe lời tôi." Nàng mở tô đôi mắt chú ý vào chàng. Đôi môi nàng run động như muốn nói gì nhưng chẳng ra lời. Vì trông vào đôi mắt, thấy tâm trạng của nàng rất phức tạp, nhưng không biết lòng nàng đang chất chứa những gì. Chàng cũng không hỏi nàng, một sự im lặng chừng đôi phút rồi cô viện trưởng đến. Cô viện trưởng chích thuốc và cho uống thuốc. Ông ta bảo đảm với gia đình, trong năm ba hôm nữa nàng sẽ khỏi. Ngay khi Phi ra về y viện với viện trưởng để thăm Bân Bân, giải thích những việc trong đêm qua, nhưng nghe Lão Trương nói Bân Bân đã đi Đại Bắc từ sớm rồi. Chàng cảm thấy buồn, không biết lý do nào nàng lại đi Đại Bắc sớm dậy. Theo mấy hôm nay, trước khi nàng muốn đi đâu đều cho chàng biết trước hoặc ước hẹn đi cùng chàng. Phi không dám hỏi viện trưởng, chàng nghĩ rằng viện trưởng cũng đã biết Bân Bân đi đâu. Chàng nghĩ nên đến y viện để giải quyết chuyện của phương cách. Rồi sao sẽ hay Sau khi đến y viện Chàng tìm đến Phú Khi gặp Phi Phú tổ vẻ lo lắng Kéo Phi vào phòng thì thầm Tiểu Lê Chú mẹ có biết không Chú mẹ đã mang quả rồi Phi gực đầu nói Em đã biết rồi Phú tổ vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp Chú mẹ biết Biết gì Phi nhất định cho rằng Phú nói đến chuyện của phương cách Vì chàng đã nghe Và hai vị lão nhân Đã tha thứ lỗi lầm cho chàng rồi Phú nhìn Phi cười cười tiếp Vấn đề này có người khó mà tha thứ cho chú mày Anh nói ai không tha thứ Phú nhìn Phi vẻ bí hiểm hỏi Đêm qua chú mày đi đâu Phi bỗng nhiên trực tỉnh Phú nói cái người không tha thứ chính là bân bân Nàng nhất định đã biết Phi đi tìm tố tố Nhưng không cho nàng biết trước Do đó nàng tức giận Sáng nay nàng bỏ đi Đại Bắc Anh Phú đêm qua mấy giờ mới về Đạm Thủy Mình đã hỏi chú mày đi đâu Phú đâu phải là siêu tổ tôi. Anh không biết tôi đi tìm Tú Tú sao? Bây giờ mình đã biết, nhưng đêm qua nhà ngươi đi tìm Tú Tú sao không cho anh biết trước? Vì cố ý cho là Phú ghen tuông. Giờ đó mà anh tức phải không? Mình không hề ghen hờn gì nhà ngươi, nhưng khư thơ của nhà ngươi gàn mới hay cho chứ. Anh Phú, mình tin rằng Phú rất hiểu rõ chuyện đó. Không phải bỗng nhiên mình đi tìm Tú Tú mà bối giờ cuộc khiêu vui vẻ với bạn bè. Vì mình không muốn cả đám đi tìm tố tố Khi nàng thấy đông người sẽ không vui Phú cười nhạt nói Chắc chắn có bừng bần sẽ không đồng ý Nghe nhà ngươi giải thích cái kiểu đó Phi rất lo ngại chẳng muốn biết tình hình sau khi chàng ra đi Anh Phú Mình muốn biết rõ điều gì đã xảy ra Sau khi mình rời khỏi trung ương tủ quán Phú biết Phi rất lo lắng Phú không nở để cho Phi Phải bắt đầu lo lắng thêm trên đem tất cả sự tình từ lúc Phi đi đến khi hỏi ra gì mà nói rõ cho Phi biết. Sau khi Phi ra đi rồi, chờ lâu không có tin tức gì, Bân Bân rất lo ngại, đang bên kéo phủ đến gọi điện thoại về y viện, các y tá cho biết Phi đã đi tìm Tú Tú, chưa có về y viện. Trong khi đó, phủ cũng được Tinh Vương cách đã trốn ra khỏi y viện. Phú có Phật lo lắng, nên hối thúc Bân Bân về sớm một chút. Bân Bân không nói gì, Nhưng sau khi gọi điện thoại, nàng tỏ ra không mấy hài lòng. Nàng chỉ ngồi thử ra, không kiểu vũ, cũng chẳng thèm xem các cuộc biểu diễn. Nàng ngồi lại dây lát rồi tỏ ý muốn về. Phú tính tiền xong, gọi xe đưa cô họ lại về trước, sau đó mới đưa bưng Bân về nhà sau. Ngay đến đây, phi hiểu Bân Bân đã trách chàng, nhưng chàng không lo lắm. Chàng tin rằng khu viện trưởng đã về và giải thích rõ cho nàng hiểu rõ thêm. Nếu nàng còn giận chàng Thì sẽ nhờ khu viện trưởng giải thích mọi việc sau chân gắt lại việc đó và hỏi Phú tiếp Phú à Mình nghe viện trưởng nói là Vương cách Đã đánh Y Sĩ Tống rồi trốn đi Bình tình anh ấy có nặng không vậy anh Phú lắc đầu nói Không nặng lắm Mình cũng bị đánh một gậy vào đầu rất quan Nghe Phú nói Vì khó hiểu hỏi Lúc đó anh không có tại trung ương tủ quán sao Mà bị hắn đánh vào đầu Theo sự thuật lại tình hình lúc đó Vương cách đi tìm mình Vì hắn nhớ nơi mình ở Hắn đã nhớ ký túc xá của mình Khi hắn biết mình không có tại đấy Hắn lấy một chiếc áo sơ mi Và một quần dài Tống y sĩ đang ở khách vách mình Nghe trong phòng mình có tiếng động Anh ta vừa bước qua xem Vương cách tưởng là mình về Đánh một cây rồi chạy mất Vi thỏ vẻ không an lòng Nếu vậy mình phải đi thăm y sĩ tống Vương cách gây tài quả cũng do mình mà ra Anh ấy đã đỡ nhiều, cũng may anh ta tránh khỏi nên trận trúng này đỉnh đầu chỉ trúng trên vai sưng húp, hiện giờ đang nằm tại ký túc xá. Phi chờ giây lát sẽ đi thăm. Mình còn có chuyện cần nói với phi. Việc gì vậy? Phụ lấy thuốc khớp trà đưa cho phi và châm lửa đốt, chàng nói, "Chuyện liên quan đến Vương Tất, mình có một tin mới." Vì như lần trước anh đã nói cho tôi nghe rồi mà." "Đúng vậy." chúng ta nên theo dõi tình hình hiện thời, chỉ vì thấy hắn đồng ý với chúng mình nên chúng mình mới dợi hắn đến phòng bệnh thường. Điều đó chúng mình đã lầm lớn. Vì lấy làm kinh vị nói, lại là lầm lớn à? Có lẽ lời hắn nói về Hùng Kiến Phương là không đúng sự thật. Bên ngoài là sự thật, nhưng Hùng Kiến Phương đã biết Lâm Tiểu Mỹ từ trước, nàng là một cô gái hầu rượu tại một quán nhỏ trước đó 3 năm. Hùng Kiến Phương cảm thông hoàn cảnh của cô ta, nên cứ cô ta thoát khỏi vòng cúng khổ, Đem về xưởng ông ta cho làm việc. Sau đó Phương Cách biết được cô ta, thường bám sát để tìm tự. Sự thật cô ấy chẳng yêu hắn, nhưng không hề làm phiền lòng hắn. Sau đó, một gã công nhân bị sa thải nên tìm cách thêm thắt câu chuyện, Hùng Phương cưỡng bức Tiểu Mỹ. Khi đó Phương Cách động máu anh hùng, tìm đánh Hùng Kiến Phương, sự việc là như vậy. Nếu đúng như vậy, thì Hùng Kiến Phương đâu có làm hại Tiểu Mỹ. Đúng rồi, dưới lão và nàng, dẫn đối xử đẹp với nhau. Tại sao anh biết rõ như vậy? Chuyện đó đã xảy ra hai lần. Lúc đầu nghe Vương cách nói, mình cũng không thể tin lời hắn, vì hắn đã liện đá vào xe, đánh người một cách vô cớ. Điều đó đủ chứng minh là hắn mang chứng tinh thần phân tán rồi. Nhưng sau đó, mình nghe Tiểu Mỹ rời khỏi cư xưởng chẳng bao lâu, lại trở vào làm chiêu đãi trong một nhà hàng. Hồng Kiếm Phương thường đến đây uống rượu Hai người thường ngồi chung xe đi du ngoạn Do đó mình không thể tin theo lời Phương Cách nữa Khi nhớ ra Một hôm chàng cùng bưng bưng đi du ngoạn Bỗng nhiên gặp Lão Hồng Đi chung với một cô gái trẻ Nhưng chàng không rõ Vì chỉ hỏi Như vậy là vương Cách phù khống sao Gần đây mình còn được một chứng cớ mới Trưa hôm qua mình cùng phương tử đang ăn cơm Nàng cho mình biết nàng có người chị em bạn mở một y viện sản khoa Khi phương cách tố cáo Hùng Kiến Phương hiếp dâm tiểu Mỹ Vì cần chứng cớ nên một lòng cảnh sát Phải đưa nàng vào đây để khám nghiệm Được chứng minh tiểu Mỹ không sao cả Sự giật này phi không hề ngờ đến Chàng cảm thấy chính mình có lầm lẫn nghĩ quấy dậy Hùng Kiến Phương Phương cách bị đưa vào bệnh viện để điều trị là do hắn gây ra Mình hơi đâu lại lo đến việc của anh ta chẳng lại được học thêm một điều mới Những việc gì muốn phán đoán Trước hết phải nghe người thứ ba kể Chàng thở dài nói Theo việc này Tỏ ra chúng ta chưa hiểu rõ lòng người Cũng như lối xử thế có nhiều sai lầm Đôi khi còn gây cho mình lắm chuyện phiền phức Lần trước Hùng Kiến Phương bị đánh Lần này Tống Y Sĩ cũng bị đánh Chưa chắc gì việc đó đến đây lại dứt Vũ lắc đầu cười gượng nói Mình cũng không hơn gì phi Lần đầu tiên mình được biết Hùng Kiến Vương Mình đã có ý nghĩ không tốt đối với ông ta Khi chứng minh rõ ra Mình mới thấy rằng Hai lão đầu tử tốt hơn chúng ta nhiều Phi lo lắng nói Anh Phú Chúng ta chờ khi nào bắt được Vương Cách vậy Sau đó Chúng ta sẽ đứng trước hai lão nhân gia Mà xin lỗi Anh nghĩ sao Mình tin rằng Vương Cách sẽ bị bắt Nhưng không tin là hắn được đưa trở vào đây Hắn đã mang tội đánh người dài trộm cướp Cảnh sát có thể đưa hắn ra tòa Hoặc giam cầm cũng chưa biết chừng Ờ nếu hắn vào bệnh viện Khu viện trưởng cũng chẳng dám nhận Phú cười cười nói Vận khí của mình không mấy tốt Mất một bộ quần áo Còn hơn là bị đánh một gãy lên đầu Chúng ta hãy đi thăm Tống Y Sĩ nè Phi hãy đi đi Mình còn bận lo nhiều bệnh nhân Giải lại chiều qua Mình đã thăm Tống rồi Phi và Phú chia tay nhau Phi phải đến thăm Y Sĩ Tống Anh này cơ thể rất ấm yếu, mắc mang kiến cận. Y sĩ Tống tường thuật như lời Phú đã nói qua. Anh ta bảo, đến bây giờ nghĩ lại còn phát giật mình. Anh cũng không trách vì Phú và Phi. Tống bảo vì mình là những y sĩ của bệnh viện thần kinh, nên những chuyện như thế này xảy ra rất thường. Phi ân cần ngói lời xin lỗi Tống.